Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net xong thì Dung hỏi lại Ý mày là ông Hùng đã giết vợ của ông ấy Và giấu sắc ở trong bức tường của phòng hai đứa mày hay sao? Hào câu mày cố nhớ lại gương mặt của cái xác khô ấy Một lúc sau thì cậu đáp Ờ uh, đúng vậy đấy Tao nhớ có lần ta đã trông thấy hình ảnh của vợ ông ấy rồi Gương mặt của cái xác khô ấy gần giống như là gương mặt của vợ ông ấy lắm Như vậy thì vô lý quá Không chỉ vì một chút lời qua tiếng lại Mà ông ấy lại giết chết vợ của mình như vậy được Dung vừa nói Cô vừa đưa tay cầm lấy cốc nước lên Uống một ngụm Trong mắt hiện lên cái vẻ nghi hoặc Hào cũng cảm thấy suy đoán của mình là có phần vô lý Không thể tin được Nên cậu không nói gì thêm cả Một lúc sau Ông Hưng chợt trầm giọng lên tiếng Trong giọng nói hiện lên cái vẻ ngưng trọng vô cùng Có lẽ suy đoán của thằng Hào là đúng rồi đấy Ông ấy đã giết chết vợ của mình Dung nghe thấy bố nói như thế thì cô mở tròn mắt nhìn ông Nhưng chưa kịp cho cô nói gì Thì ông Hưng đã liền tiếp lời Nhưng động cơ giết vợ của ông ấy Không phải là do lời qua tiếng lại Mà ông ấy muốn dùng linh hồn của người vợ Để luyện lên một loại bùa phép có uy lực rất lớn Dung và Hào nghe ông Hưng nói như vậy Thì trên gương mặt của cả hai nhanh chóng đã phủ đầy cái vẻ kinh ngạc Còn riêng mạnh khi nghe ông Hưng nói xong Cậu chợt rơi vào trầm ngâm Nhưng một lúc sau cậu liền kinh hoàng nhìn ông. Trong mắt hiện lên cái vẻ khó tin, sen lẫn nhiều phần sợ hãi. Hít sâu một hơi để bình ổn lại cảm xúc, cậu cất giọng hỏi ông Hưng. Trong giọng nói thì vẫn không thể giấu đi cái vẻ khiếp đảm Thứ bùa phép mà chú đang nói đến, có phải là quỷ tình hay không? Ông Hưng nặng nề gật đầu với Mạnh. Mạnh thấy vậy thì gương mặt vốn trắng bệnh của cậu nay đã càng trắng thêm vài phần. Dung và Hào ngơ ngắt hết nhìn của ông Hưng. Rồi lại nhìn sang mạnh mong một trong hai người có thể giải đáp thắc mắc trong lòng của cả hai nhưng chờ mãi ông Hưng và mạnh vẫn không có nói thêm gì aii nấy cũng chỉm bảo cái sự suy tư của riêng mình do chịu không nổi nữa dung liền cất tiếng hỏi bố và mạnh nói cái gì vậy có chẳng hiểu gì cả ông hùng giết vợ ông ấy luyện bùa là thật không mà bố còn quỷ tinh là cái gì nữa cơ ông Hưng trẻt miệng một cái Rồi mới từ từ giải thích cho Dung nghe. Quỷ tình là một loại quỷ có uy lực rất mạnh mẽ để luyện cho được loại quỷ này. Cần phải có những yêu cầu rất là hà khắc. Trước hết là cần phải có linh hồn của một người hết mực yêu thương mình. Và sau đó giết chết người đó bằng cách khốn khổ và đau đớn nhất để cho linh hồn của người đó tràn ngập oán khí. Xong rồi phong ấn linh hồn đó trong một cái bình nhỏ hay đại loại là như vậy. Hàng ngày cho nó uống máu tươi của người luyện. Sau 7, 7, 49 ngày thì sẽ thành công. Nhưng nếu quỷ tình mà bị mất khống chế, thì người đầu tiên nó giết chết chính là người đã tạo ra nó. Hào nghe ông Hưng nói xong thì cậu liền ngơ ngác hỏi lại. Ờ, nếu quả thực đúng như lời của chú nói như vậy, thì chuyện đó đâu có liên quan gì đến con đâu ạ. Có chứ, chỉ cần máu tươi của người sinh vào tháng cực âm của năm, tức là tháng 7 âm lịch, Để vẽ một loại bùa có tên là khốn hồn phù Thì người luyện quỷ tình sẽ không sợ mất khống chế mà làm hại mình nữa Hào như hiểu ra mọi chuyện Sắc mặt của cậu dần chuyển sang không có được tốt lắm Mạnh ngồi cạnh thấy vậy thì liền nói Không có gì đâu, mày đừng lo Có gì tao với chú Hưng sẽ giúp mày cho Mạnh vừa nói xong Thì cánh cửa sổ chợt bật mở tung ra Từ ngoài thổi vào một làn khói màu đen Làn khói ấy sau khi bay vào bên trong nhà của ông Hưng thì ngay lập tức hóa thành một bóng người của một đứa bé. Do trời đã khuya nên quan khách đến viếng cũng đã về hết, chỉ còn lát đác có vài người họ hàng gần của nhà ông Hưng. Thấy cảnh tượng ma quái đó, ai nấy cũng hốt hoảng lùi lại nhanh về phía sau lưng của ông Hưng để tìm cái cảm giác an toàn. Mạnh và ông Hưng cùng nhau đứng bật dậy, hướng cái đôi mắt ngưng trọng về phía của bóng đen đó. Ông Hưng khẽ lầm bầm. Là quỷ nhi ơ. Nói đoạn, ông Hưng lấy trong túi ra một lá bùa màu đỏ. Trên đó có hình một bông hoa sen. Lá bùa ấy sau khi rời khỏi tay của ông Hưng thì bay thẳng một mạch về phía của con quỷ nhi. Con quỷ nhi ấy trông thấy lá bùa thì nó không có chút nào là tỏ ra sợ hãi. Trong mắt của nó còn hiện lên cái vẻ khinh thường. Nó há miệng phun ra một làn khói đen đặc. bao lấy cái lá bùa của ông Hưng vào bên trong đó. Một lúc sau, làn khói đen ấy tan đi, để lộ cái cảnh lá bùa của ông Hưng tả tơi, nằm yên bất động trên đất. Ông Hưng nhìn thấy cái cảnh tượng đó thì gương mặt lại càng tăng thêm cái vẻ nặng nề. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net